248. Thượng Đế Mô-xê nói với Thượng Đế, con có thể tìm thấy người ở đâu, lạy Chúa. Và Thượng Đế nói, nếu ngươi đang tìm kiếm ta, thì ngươi đã tìm thấy ta rồi. Trích từ The Arabic Xưa kia một hiểm nhân được hỏi, tại sao Ngài viết rằng Thượng Đế hiểm hữu? Ông đáp, để thấy bình minh, Bạn có cần một gọi nến không? Thượng đế không có bất giới hạn nào và chúng ta có thể tiến đến gần Ngài trong vô hạn cách thức. Khi bạn có những hoài nghi về Thượng đế, hãy tìm một sự hiểu biết sâu xa hơn. Rồi thì bạn sẽ càng hiểu Ngài nhiều hơn. Và thay vì đầy nghi ngờ, đức tin của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cái phần của tôi mà không có thân thể vật lý Tôi gọi nó là linh hồn. Cái phần của thế giới mà không có sự biểu hiện vật chất nào. Tôi gọi nó là thượng đế.